Có những cái chết không khiến cho người sống thay đổi Mà chỉ khiến họ trượt nhanh hơn vào bóng tối Một người vợ từng khóc ngất ở bên quan tài của chồng Vậy mà chưa đầy 49 ngày Đã lao vào ăn chơi, cặp kè Phản bội cả kỷ niệm lẫn linh hồn của người quốc mặt Nhưng mà người chết chưa chắc đã đi Khi người vợ càng đắm mình trong lạc thú Thì những giấc mơ ngày càng rõ ràng Và những gương mặt từ cõi âm bắt đầu hiện về Không còn hiện lành như lúc còn sống Và rồi quả báo thực sự bắt đầu Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những chuyện ly kỳ Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe Những câu chuyện tâm linh đời thường Của quý bà con ở khắp mọi miền Gửi về cho kinh Hôm nay trong video số 379 Là của chị Mộc Châu à, Chị năm nay 38 tuổi Chị gửi về cho kinh câu chuyện Mà chị được bạn thân của chị kể cho nghe Chị đã xin phép rồi Bạn đồng ý thì chị mới dám gửi Chuyện kể về cuộc đời của bạn thân chị Chị đó tên là Trân Năm nay chị Trân 40 tuổi Đang làm việc ở Sài Gòn Chuyện này xảy ra cách đây 4 năm trước Lúc mà chồng chị Trân còn sống Năm đó vợ chồng chị Trân và anh Hùng Ở với nhau hạnh phúc lắm Công việc làm ăn cũng rất là thuận bường xuôi gió Nhà chị năm đó có ba cái ao tôm Nuôi 3 loại tôm khác nhau Là tôm súng, tôm càng và tôm thẻ Nuôi rất là trúng luôn vụ nào cũng lợi hết Nên nhà cửa khang trang nhất cái xóm mà anh chị ở lúc đó Hai anh chị còn tận dụng cái khoảng đất trống Ở trên bờ để mà trồng trọt Sáng sớm thì hai vợ chồng ra làm cỏ Thu hoạch rau cũ để đi bán Gia đình khá giả nhưng mà vẫn rất là cố gắng để dương lên. Cưới nhau bao nhiêu năm, tiền bạc không thiếu, nhưng mà chỉ thiếu đường con cái. Anh chị cũng đã chạy chữa đủ thứ thuốc rồi, nhưng mà vẫn không có, nên cuối cùng bỏ cuộc luôn. Con cái là lộc trời cho mà, tới đâu thì tới. Bây giờ lo cuộc sống của hai người trước cho dư giả cái đã Nếu mà sau này trời có thương cho một đứa thì cũng có của để mà lo cho con đầy đủ. Tuy là ở dưới quê nhưng mà bây giờ xã hội phát triển nên đi ra lộ một chút là có các tụ điểm như mấy cái quán cà phê hát với nhau rồi quán nhậu hát với nhau. Nói chung là có này có kia. Có quán đàng hoàng, cũng có quán trá hình là em út tai dịnh đúng đó. Anh chị thì thích vừa hát vừa nhậu Nên anh chị có rất nhiều bạn bè Hay tụ tập đi ăn nhậu ca hát vui lắm Mỗi lần đi là anh chị chơi tới khuya mới về Vậy mà sáng sớm lại cùng nhau ra đồng làm việc Cho tôm ăn Thấy họ có nhiều năng lượng Sống vui vẻ và hạnh phúc vô cùng về cái điều này thì người ta rất là ngưỡng mộ Phải nói anh chị rất là hay luôn Chứ mà thường tới mấy cái nơi như vậy thì đa số các cặp vợ chồng khác đều là ghen tuông cự lộn. Đi nhậu đi hát về khuya là nằm luôn một ngày. Chứ dễ gì mà sáng hôm sau ra duông rồi trồng trọt. Làm việc này kia như anh chị. Thế nhưng mà cái ngày vui ngắn nó chẳng tài ghen. Hôm đó anh trên đường đi lấy thuốc men ở chợ về cho tôm. Với mua thêm mớ hạt giống. Giống cải. Để mà xạ cái miếng đất mới sới sáng nay Thì không may anh bị xe tông qua đời Khi biết tin chị suy sụp mà ngất xỉu luôn Cho tới khi người ta đưa xác anh về Chị ôm anh mà gạo khóc thảm thương luôn Trong cái đám tang chị ôm quan tài khóc suốt Không có rời đi giây phút nào Thậm chí là mòn mỏi mệt quá Chị nằm giữa đó chị ngủ luôn Tới ngày đưa anh đi chôn Đưa về nhà cha mẹ của anh ở quyện khác Cách nhà chị là đi xe máy 40 phút Để anh được nằm gần với ông bà nội Dòng họ luôn Chứ không có chôn ở đất nhà chị Nhưng mà người thợ anh thì vẫn là chị Lúc đi theo anh Thì chị lăn lộn vật giả Làm ai nhìn thấy cũng xót thương đất ruột Nghĩ là anh ra đi là một cái điều mất mát rất là lớn với chị. Không biết bao giờ cái nỗi đau đó nó sẽ nguôi ngoai. ấy vậy mà anh mất chưa tới 49 ngày thì chị có bồ Đi chơi đi ăn nhậu tại các tụ điểm hát với nhau rồi. Bữa đó chị đi nhậu về khuya lắm. Được bồ mới nhà giàu đưa về bằng xe du lịch tới nhà luôn. Chị lúc còn con gái đã đẹp rồi Bây giờ ăn diện thì càng mặn mà Thêm là chị có gu ăn mặc sexy nữa Nên được các anh các ông săn đón dữ lắm Cái ông mà chị gặp đầu tiên Sau khi anh Hùng mất tên là Tài Đưa chị về nhà rồi Thì ổng về Lúc này trong người của chị là có men rồi Nên là khi bước vô nhà Nhìn lên di ảnh của anh ở Trên bàn thờ tang Rồi chị cười Chị nói anh thấy chưa Anh bỏ tôi làm chi Bây giờ tôi một mình buồn quá Tôi phải kiếm người tâm sự thôi Anh không có được trách tôi đó nghe Xong rồi chị đi ngủ Thì chị nằm mơ thấy anh Hùng ảnh ngồi ngoài ao tôm ấy. Giống như cái lúc mà anh còn sống vậy đó Anh ngồi mà gương mặt ảnh buồn lắm Anh nói anh đâu có trách gì em đâu. Anh biết là anh tra đi bất ngờ bỏ em. Làm em buồn nên anh luôn giỏi theo em nè. Em nghe lời anh đừng có đi mấy cái tụ điểm đó nữa. Mấy người đó không có tốt đâu. Không còn anh ở bên cạnh thì họ sẽ có ý đồ xấu với em đó. Anh nói bao nhiêu đó Rồi anh xách cái thùng đi cho tôm ăn. Chị thức dậy, chị nhớ như in cái rất là rõ cái giấc mơ đó. Nhưng chị chỉ nghĩ nó là một giấc mơ. Đâu có nghe lời anh nói. Vậy đi chơi đi hát là cái thói quen của chị rồi. Vậy là chị lại đi chơi tiếp. Lúc trước rừng vườn trao nó không có một cọng cỏ nữa. Bây giờ chị bỏ bê, cỏ nó mọc cao quá đầu luôn. Mấy cái ao tôm chị cũng bán hết tôm cá Rồi cũng bỏ cho khô queo well hết Không có quan tâm chăm sóc chị tới nhà cửa Bữa đó đang nhậu ở cái quán hát với nhau Với ông Tài Thì bà vợ của ông tới Đánh ghen um sùm lên hết Cũng may là chị chuồn lẹ Nên là không có bị sao Cũng từ đó là chị không có dám qua lại với ông Tài nữa Chị chuyển qua cặp với một người khác Ngay càng chỉ càng ăn chơi xa đọa. Mấy bà vợ mà thấy chồng mình đi hát hay là đi nhậu chung với chị là về vợ chồng cự lộn liền. Thậm chí vì chị mà đánh lộn luôn. Mấy bà đó kêu chị là loại đỉ điếm này kia, đồn nhau chửi rủa, nói xấu chị đủ điều. Nhưng mà chị mặc kệ hết à, ai nói gì nói, chị chơi thì vẫn chơi. Cho tới hôm đó, Chị thấy anh rượt đánh chị ở trong mơ Đánh té xuống dưới ao tôm luôn Mà chị thấy ao tôm có nước Nó giống như lúc trước vậy đó Thấy anh nhận chị xuống đó Chị uống nước muốn chết luôn Sau khi mà tỉnh lại đó Thì người chị nó ê ẩm Chị thấy lạnh giống như là Vừa ở dưới nước lên thiệt vậy đó Rồi sốt một trận gần chết Cả tuần mới hết Nhưng mà chị vẫn vậy Chị không có bỏ được nhậu nhẹt với ca hát Nằm không ở nhà cái thấy buồn Đâu chừng gần tới đám dỗ đầu của anh Hùng Thì ba mẹ anh lên tới Nhưng mà vô tới nhà thì chị mới hay Bởi vì ông bà lên bất ngờ Để coi chị chuẩn bị đám dỗ anh tới đâu rồi Khi lên tới thì chị còn đang ngủ Ra mở cửa thấy hai ông bà mà giật mình luôn. Mời hai người vô. Nhìn xung quanh nhà cửa một lượt, thấy chị không có nấu nướng gì hết. Nhà cửa bừa bộn, quần áo thì quăng lung tung, bếp nút thì bụi bẩm bám đầy. Nói chung là chỉ có cái chỗ ngủ của chị là sạch thôi. Mẹ chồng chị mới tức quá, không có kìm được. Mới nói là Tôi ở nhà nghe đầy cái lỗ tai đây nè Mà tôi cứ nghĩ là người ta thấy cô một mình Cho nên đồn đoán Bây giờ tôi thấy rồi Nhà cửa con tôi gây dựng bây giờ tan quan cỡ này Người ta nói đâu có sai đâu Chị lúc đó không có thấy biết lỗi Mà còn cự lại mẹ chồng luôn Con của mẹ chết rồi Nhà này của tôi Tôi muốn ở sao thì ở Mẹ lên đây làm chi rồi chướng mắt Bà mẹ chồng tức quá Hai ông bà ôm đồ về nhà luôn Chị không hiểu tại sao lúc đó Chị có thể nói ra những lời như vậy với ba mẹ của mình Vừa lúc chị đóng cửa Thì trong bếp nghe một cái xoảng Rồi cái hình anh ở trên bàn thờ nó ấp xuống Chị giật mình Nhưng mà nghĩ là do gió thổi thôi Đi lại lật hình anh lên Thì chị cảm giác như là anh đang rất là giận Nhưng mà cái cảm giác đó nó chỉ thoáng qua thôi Nên chị không có để ý Chị có xuống bếp coi Thì cái đống chén ở trên kệ nó rớt xuống nó bể tan thành Và chị cũng chỉ liếc qua một cái thôi chứ không có dọn Vì tới giờ chị phải vô sửa soạn đi chơi tiếp rồi Tối đó chị lại mơ thấy anh nữa Anh nói chị tại sao đối xử với ba mẹ của anh như vậy Lúc trước còn khổ Ba mẹ anh lo cho chị ra sao Mà bây giờ chị phủi ơn như vậy Nhưng lần này chị không có sợ anh nữa Mà còn nói là tại ba mẹ của anh phiền quá Mới lên tới là la lối nhất cái đầu rồi Anh cũng tức quá Nhào tới bóp cổ chị Lôi chị tè tè ở dưới nền nhà, rồi đánh chị nè. Nhưng mà cái dế chị lúc đó chẳng những không sợ, mà còn thấy quang ức, chửi lại nè. Tớ giật mình thức chị mà cái miệng vẫn còn chửi luôn. Chị tức quá, mới dọn đồ ra khách sạn ở, rồi cặp ông này ông kia. Ai kêu đi là chị đi, không có tự ai hết. Cái lúc đó chị thấy cái cuộc sống nó sung sướng biết bao nhiêu nha Nuôi tôm chỉ cho cực Chỉ cần nằm là có ăn rồi Nhiều khi chị nghĩ cuộc sống sung sướng như vậy Tại sao chị không biết sớm hơn Nuôi trồng chỉ cho cực thân Mà ít tiền nữa Bây giờ nằm đếm tiền mỗi tay luôn Đêm đó đi chơi về Được một cái ông kia cho một số tiền Chị vui quá Vừa về vừa nằm đếm tiền liền Chứ không có tắm rửa gì hết Thì chị nghe có tiếng gõ cửa Giờ đó là 12 giờ đêm rồi Còn ai tới kiếm nè Mà thường thì liên lạc qua điện thoại rồi gặp nhau Xong rồi đi nhà nghỉ khách sạn Chứ đâu có lại chỗ khách sạn chị đang ở Chị ra mở cửa thì thấy trống trường Không có ai hết Chị mới qua vô đóng cửa đi ngủ Khi mà chị ngủ á Chị có cảm giác như là cái gì đó nó đè lên người chị Nó nặng dữ lắm Chị muốn nhúc nhích Nhưng mà nhúc nhích không có được Xong rồi chị nghe cái tiếng xì sầm Xì sầm vô lỗ tai Nhưng chị không có nghe được là đang nói cái gì Dùng dãy không được Chị ráng chịu trận cho tới sáng luôn Tới sáng là người ê ẩm không có nhúc nhích nổi luôn Chị biết đêm qua chị bị bóng đè Và là anh đè chị chứ không có ai hết trơn Chị tức quá mới chạy về nhà cầm lưu hương của anh đập bỏ Rồi kêu bán đất bán nhà luôn Chị nói là không có hiểu sao lúc đó chị lại dám hành động như vậy Mà bây giờ có ai kề giao vô cổ chị Thì chị cũng không có cái gan đó nữa Sau khi có người mua Chị lấy di ảnh của anh Đem gửi về nhà cho ba mẹ anh luôn Coi như cắt đứt quan hệ Và mong anh đừng có theo phá chị nữa Bán nhà xong chị ôm cục tiền đi Nghe theo lời bạn bè suối dục lên Sài Gòn Vô các quán bar, vũ trường rồi ăn chơi trong đó Đợt đó chị quen một cái anh trẻ đẹp Tên là Thư Thì lúc đang ôm cái anh Thư này nhảy á Rõ ràng chị thấy có cái người đi ngang qua mặt chị Ý trang chồng chị Chị mới giật mình buông anh Thư ra Rồi nhìn theo cái hướng đó Chị có chạy theo nữa Nhưng mà không có kịp Chị quay vô nghĩ là mình nhìn gà quá cuốt thôi Vậy lúc đó chị cũng hơi ngà ngà rồi Không những ăn chơi mà chị còn bao nuôi trai trẻ nè Từ khi chị nuôi anh Thư này Là bắt đầu thấy anh Hùng chồng chị hiện về trong mơ càng nhiều Mỗi lần thấy là mỗi lần chị với anh đánh lộn Lần nào thức dậy mình mấy cũng đau nhức hết Đêm đó đang ngủ Thì chị nghe ai kêu ở ngoài cửa phòng Vì khi bán nhà Chị ở hết khách sạn này tới khách sạn kia Chứ không có ở cố định Nên nói người quen kiếm là không thể nào Nghe kêu tên mình luôn Trân ơi cha đây nói chuyện chút Mà cái tiếng kêu lớn Nó cứ kêu giọng giọng vô trong lỗ tai Khiến cho chị nhức đầu chịu không có nổi Nên mới đi ra mở cửa Thì thấy có người quay lưng lại với chị Chị mới hỏi là ai Người đó mới từ từ quay mặt lại Thì là gương mặt của chồng chị Anh bóp cổ chị Nói sao mày ly giữ về trân Sao mày dám bán căn nhà tao cực khổ làm ra Mà mày đem đi nuôi trai vậy? Xong cái anh giỡn hỏng người chị lên Chị nghẹt thở mà bên tai chị nghe có tiếng kêu Lúc này chị mới giật mình tỉnh giấc Thì mới biết mình mơ Và cũng nhờ anh Thư kế bên đánh thức kịp thời Chị mới thoát khỏi anh Hùng Sau khi mà tỉnh dậy chị rất là tức Chị liên lạc với mấy người bạn kiếm thầy Để mà trấn ỉm anh Hùng Chị nói ngôi nhà đó cũng có phần của chị gây dựng mà Chứ đâu phải một mình anh đâu mà anh theo đang phá chị hoài Sau hai ngày thì tìm được một ông thầy Do bạn chị giới thiệu Ông thầy này nhìn đạo mạo lắm Nên vừa gặp là tin liền Còn ông ta vừa thấy chị là đôi mắt sáng trở luôn Cứ ngồi nhìn chị đâm đâm vậy đó Nói chuyện một lát Thì ông nói chuyện trấn ỉm này kia Là chuyên môn của ổng rồi Chỉ nằm trong lòng bàn tay thôi Rồi ổng ra một cái giá ở trên trời Nhưng mà lúc đó đối với chị Cái số tiền đó nó không thành vấn đề Chỉ mong sao anh không theo phá chị nữa là được rồi Thì hôm sau chị hẹn ổng Rồi hai người cùng về nhà chồng chị Nhưng mà chị đi cùng ông ta ra thẳng mổ của anh luôn Chứ không có ghé nhà Bài đồ cúng ra tùm lum hết. Nhưng mà lạ cái là ông không có làm bùa làm phép gì hết. Ông ngồi ông ăn cái mâm đồ cúng hết trơn. Ăn xong ông quay qua ông lấy cây đũa bếp dài lắm. Ông cắm xuống trước mộ xong rồi cái ổng đóng xuống. Ông nói vậy xong rồi đó Kêu chị quay về. Trên đường về vì chị bao xe đi nên ở trong xe chỉ có tài xế chị với ổng thôi. Cái lúc này ông thả dê chị nhưng mà chị không có chịu Vì với chị Ai cũng được Trừ mấy ông thầy Cũng may là từ Sài Gòn Về nhà anh cũng gần Chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ thôi Nên chị cũng thoát được ông ta Trấn yểm anh xong thì chị cảm thấy Yên lòng vô cùng Nên về khách sạn ngủ một chất đã đời Xong rồi tắm trữa Sửa soạn đi chơi Đang tắm thì nghe tiếng bước chân ở ngoài. Nghĩ là anh Thư đã qua tớ rước chị nên mới lên tiếng hỏi. Nhưng mà không có ai trả lời hết. Thay vào đó là một cái ly rớt xuống bể một cái soảng. Rồi tiếng đóng mở tủ lạnh liên tục. Tiếng bóp chai nước, nói chung là um sùm ở ngoài hết. Chị cất tiếng hỏi mấy lần nhưng mà bên ngoài không ai trả lời. Chị mới tắm riết riết đi mà đi ra Vừa mở cửa nhà tắm Thì anh Thư cũng vừa qua tới Chị nhìn lại căn phòng Thì mọi thứ nó vẫn bình thường Nên chị nghĩ âm thanh nãy giờ là phòng kế bên thôi Bởi vì chị trấn ỉm anh rồi Thì làm sao mà anh còn theo phá chị được nữa Vậy là chị cùng với anh Thư đi chơi tới khuya mới về Anh đưa chị về Rồi anh về chứ không có ở lại Khi về tới khách sạn Chị lăn ra giường ngủ Đang ngủ thì cái mền bị ai đó kéo Nên là chị lạnh quá chừng đi Chị ngồi dậy Thì thấy cái mền đang bị lôi xuống đất Chị giới tay lấy Thì một cái gương mặt nó đang trừng mắt nhìn chị Cái gương mặt này còn mở miệng cười nữa Mà cái miệng đen thui hà Không thấy trăng khỏa gì hết. Trời ơi lúc đó chị sợ quá. Chị giật mình ngồi bật dậy. Thì không thấy cái mặt đó đâu nè. Lúc chị về không có mở đèn. Nên cái phòng của chị tối thui. chỉ có đèn của toilet hát ra thôi. Chị nhìn quanh quất tính mở đèn. Mà chưa kịp mở. Thì thấy trong góc lạm như là có người đứng. Vì cái người đó cũng đứng gần cái toilet. Nhưng mà hôm nay chị về một mình Đâu có rủ ai Nghĩ là ăn trộm Nên chị hơi sợ Có khi nào nó giết mình hay không Chị mới từ từ Nhẹ nhàng lại chỗ cái bàn Định là Cầm cái dao gọt trái cây lên Có cái gì để còn phòng thân Nhưng mà cái bóng ở trong góc Nó vẫn đứng yên một chỗ Không có động thái gì là tấn công chị hết Rất lâu rồi nó mới biến đi đâu mất tiêu. Lúc này chị nghĩ là ma rồi. Chứ nếu là người chạy đi thì chị vẫn thấy chứ. Sau đó chị lên giường rồi nhắm mắt ngủ quên cho tới sáng. Sáng chị nhớ lại là hồi tối có thấy người nên mới ra cửa coi. Thì cửa vẫn khóa trong. Phòng chị ở tầng 5 nè. Nếu muốn trai vô thì chỉ có một cửa chính thôi. Còn vô bằng cửa sổ là không thể nào Chị lúc này chắc chắn là mình bị ma nhát rồi Nhưng mà chị không có nghĩ là cái vong của chồng mình đâu Chị nghĩ là phòng này có vấn đề Vì chị cũng mới thuê có hai ngày thôi Sau đó chị liên lạc với nhân viên Kêu đổi phòng khác cho chị Nguyên ngày đó chị không có đi đâu chỉ nằm trong khách sạn coi điện thoại Rồi nhắn tin với anh Thư Tối ảnh lại trước chị đi nhậu Rồi đi karaoke Khi vô quán nhậu một lát Thì chị lên hát Cái quán này là quán cao cấp Nên mỗi phòng đều có sân khấu Có micro để đứng Dạng như mấy cái quán phòng trà ngày xưa vậy đó Nhóm chị đi chơi có tất cả là 5 người Cái lúc mà chị lên hát Thì ở dưới còn 4 người mới phải nhưng mà chị lại nhìn ra là có tới 5 người Nhưng mà có một người quay lưng lại với chị Không lẽ có người mới vô mà chị không hay Mà sao người đó không nhìn lên Mà lại quay mặt đi chỗ khác Chị thấy rất là lạ Nên mặc dù hát Chứ ánh mắt của chị đều tập trung về người đó Vừa hát vừa nhìn Thì chị nhận ra bóng lưng người này rất là quen thuộc Và đang nhìn thì cái người đó quay mặt lại Mà không phải quay cái người lại Mà quay ngược cái đầu ra đằng sau Không có quay cái mình Và cái gương mặt đó còn ai ngoài anh hùng Lúc đó chị giật mình chị quăng cái micro rồi chị ngã xuống luôn Khi mọi người chạy lên đỡ chị lên Chị nhìn lại thì không có thấy ai hết Chị nói sao kỳ vậy Chị thấy chồng chị rõ ràng mà Hay là do bia rượu làm cho chị ảo giác? Chị sợ quá, cho nên mấy từ giả về trước không có chơi nữa. Anh Thư mới đưa chị về phòng luôn, không có đi đâu nữa. Về tới phòng, do cảnh tượng mới nãy nó cứ ám ảnh lấy tâm trí của chị, nên chị không có dám ngủ một mình. Chị mới kêu anh Thư ở lại. Nửa đêm, chị quay qua chị ôm ảnh. Thì chị cảm giác như cái anh Thư này người ảnh nhớp nhép sao đâu á Chị mới lấy cái điện thoại ra rồi Thì trời đất ơi một cái cảnh tượng nó quá đổi kinh hoàng Cái người nằm trên giường không phải anh Thư Mà là anh Hùng Người anh máu me y chang như cái lúc mới nhận xác anh vậy Miệng anh thì nhép nói cái gì mà chị không có nghe rõ Lúc này chị quá hoảng sợ rồi Chỉ còn biết la hét thôi Chị bò lết Rồi chị khóc lóc gian sinh Anh tha cho chị quá trời luôn Nhưng anh không có tha Mà còn nhào tới Khiến cho chị quảng hồn tỉnh giấc luôn Thì ra nó chỉ là một giấc mơ nữa Mà một giấc mơ Nó quá đổi kinh hoàng đối với chị Từ trước tới giờ Vì những cái lần trước anh xuất hiện Thì vẫn là anh như còn sống Chứ không phải cái hình hài tan nát như vậy. Quay qua thấy anh ngủ sai rồi. Chị nhớ lại cái giấc mơ mà không có dám chạm vô người anh luôn. Lỡ như anh quay qua mà biến thành chồng chị, rồi chắc có nước chết luôn chứ cái gì mà sống nổi. Sáng ra chị gọi cho ông thầy để hỏi sao mà ông đã trấn rồi mà chồng chị vẫn có thể về được. Thì là toàn thuê bao được Chị bắt xe tới nhà ổng thì mới biết là nhà ổng thuê ở đó Và trả nhà từ hai bữa trước rồi Chị lấy điện thoại gọi cho cái cô bạn kia cũng thuê bao Lúc này chị mới biết là bị hai người đó lừa rồi Chị quay về nhà mà trong lòng tức vô cùng luôn Bây giờ đi kiếm thầy cũng không còn tiền nữa Chị nhìn vô gương Chị thấy mình vẫn còn được Nên lên kế hoạch đi câu đại gia Lúc đó chị có khấn xin anh là đừng có theo phá chị nữa Để cho chị làm ăn đi kiếm sống đi Vì bây giờ chị không còn tiền bạc gì nữa đâu Chị lần này khấn rất là thành tâm luôn Và sau lần đó làm như anh nghe hay sao đó Chị không có mơ thấy anh nữa Trong cái khoảng thời gian đó Cái ông Thư đó ông ăn rất nhiều tiền của chị Anh không thích cái gì là chị đưa tiền cho Vậy mà chị phát hiện ra là ảnh lừa chị Vì anh ngoài quen với chị Còn quen với một con bé trẻ tuổi khác nữa Cả hai kết hợp với nhau lừa chị ăn tiền Chứ ổng đâu có thương yêu gì chị đâu Sau đó cự cải đã thì cũng chia tay Đường ai nấy đi Tại mình ngu thì mình chịu thôi Lấy tiền cho trai cũng như cho gái vậy Có đòi được đâu Sau đó thì chị đi chơi một mình Thời gian tới lui ở vũ trường Thì có gặp được ông tình Ông này là đại gia giàu nhất cái khu này Ông vừa thấy chị là khoái liền Và ngỏ ý với chị luôn Nên chị đồng ý Khi về với ông rồi Thì chị mới biết là cái vũ trường đó cũng của ông luôn Sau một thời gian quen nhau Thì chị được ông ta cho xe Thuê cho ở căn nhà lớn Và đẹp lắm Ông cũng cưng chịu chị hết mực Nên chị đắm chìm trong dòng tay của ổng Dù là biết ổng có vợ con rồi Lúc đó chị nghĩ cuộc đời của mình lên hương rồi Vì được đại gia quá giàu bao nuôi Cho chị gấp 10 lần cái số mà anh Thư đã lấy Chị nghĩ từ đây chị sẽ không bao giờ phải làm lụng vất vả nữa Thì có một cái chuyện ngoài sức tưởng tượng nó đã xảy ra Bữa đó đang ngủ Thì chuông cửa kêu in ỏi đi Chị không kịp thay độ Mà còn mặc bộ đồ ngủ luôn Đi ra mở cửa Thì một người phụ nữ nhào vô đánh chị Xé trách hết đồ của chị luôn Rồi có một cái bà Nhìn sang nhất trong đám bước ra nói Tao cảnh cáo mày lần đầu Cũng như là lần cuối Mày tránh xa chồng tao ông tình ra Nếu không tao cho mày biết tay Cái này là tao cảnh cáo thôi Còn một lần nữa là tạc axit đó Rồi bà dùng dao lam bà trạch mặt chị một cái đường Mà mang thẹo cho tới bây giờ Đánh đấm cảnh cáo Chửi rũa nồi xong xui Bà với đám người mới kéo nhau đi Cũng may là lúc đó Ông tình chưa có qua Chứ không thôi chắc bà đánh còn dữ hơn Người ta bu lại coi nghẹt hết Chị mắc cỡ chị chạy vô nhà đóng cửa lại Lấy đồ lao vết thương Chị thì nghe danh bả giữ dằn lâu rồi Nhưng mà chị nghĩ là nhà ở khu này nó vắng vẻ Ông tình ông thuê thì bà ta không có biết Bây giờ bà tìm tới đánh Và cảnh cáo như vậy Là chị sợ quá Không có dám qua lại với ông nữa Nên gom đồ cuốn gối đi lên nhà của chị Châu lánh nạn Nhà chị Châu cũng ở Sài Gòn Nhưng mà xa cái nhà mà ông tình mướn cho chị Hồi đó còn ở dưới quê Thì chị Châu ở sát bên nhà chị Là chị em rất là thân Nên khi có chồng Chị Châu theo chồng về Sài Gòn sống Cả hai vẫn còn giữ liên lạc Nhưng mà chị nói với chị Châu Là chị đi làm công ty trên này Chứ không có nói những cái việc ăn chơi xa đọa của chị Vì vậy mà chị chọn cách tới nhà chị Châu để ở Chứ bây giờ chị không còn mặt mũi nào mà về quê hết á Sau khi lên nhà chị Châu Thì đêm đầu tiên chị ngủ Là chị mơ thấy anh Nhưng mà lần này là anh không có còn Thấy không có còn giận dữ ruột đánh chị nữa Nhưng anh buồn lắm Anh nói là anh đã báo mộng cho em rất nhiều lần Mà em không nghe Để nói tới cái nông nổi ngày hôm nay Em thay đổi quá nhiều rồi Trân à. Anh bây giờ không còn lời nào để nói với em nữa hết. Thôi chào em anh đi. Kiếp chồng vợ của tụi mình tới đây là hết rồi. Em ở lại làm theo những gì em muốn đi. Lúc này nhìn anh nói chị cảm thấy rất là đau lòng. Chị muốn thốt ra cái lời xin lỗi. Nhưng mà cổ hộng nó cứ nghẹn cứng không có nói được gì hết. Anh quay đi, chị đứng nhìn theo cái bóng lưng của anh mà chị bật khóc. Nhưng anh đi mất rồi chị mới nói được. Lúc đó chị gào thét kêu tên anh. Chị Châu đang ngủ, nghe tiếng la mới chạy qua phòng coi. Thì thấy Trân, chị Trân đang la hét, chị Châu mới kêu. Chị Trân tỉnh dậy mà nước mắt còn chảy dài trên mặt luôn. Chị Châu hỏi, Thì chị Trân nói là nằm mơ thấy anh thôi Chứ không có nói cái vụ anh trách chị Tới mấy bữa sau thì chị Trân thấy đau bụng hoàng hoại luôn Ở dưới thì ra dịch Chị Châu mới chở đi bệnh viện khám Bác sĩ nói chị bị diêm nhiễm do quan hệ bừa bãi Không có an toàn Nói chị phải uống thuốc Đặt thuốc trừ kháng sinh này kia liên tục trong một tháng Vì chị bị nặng quá rồi Đúng là lâu nay chị thấy đau bụng Nhưng mà ráng ráng nước qua Chứ đâu có biết là nó nặng dữ vậy Chị Trân lúc này mới kể hết đầu đuôi cho chị Châu nghe Nhà cửa đã bán Ăn chơi nuôi trai hết trơn rồi Kể rõ từng cái sự việc mà chị Trân đã trải qua với ai Cảm xúc lúc đó ra sao Nghe xong chị Châu chửi quá trời chửi luôn Nói tao không có ngờ mày là một người như vậy đó Trân Hai vợ chồng mày hồi đó hạnh phúc ra sao Chồng mày nó thương mày cỡ nào Vậy mà nó chết chưa được 49 ngày nữa Mày làm như vậy rồi Mày không thấy có lỗi chút nào hả Trời đất ơi tao là bạn mà tao nghe còn tức nữa Chứ huống chi là chồng mày với nhà chồng mày Bà Con thông cảm nha Đa trời đổ mưa Cho nên là nó sẽ hơi ồn Với vậy mà Ảnh tìm về với mày hoài là đúng rồi Gặp tao là tao ám cho mày chết luôn Nói chung là chị Châu chửi dữ lắm Lúc này chị Trân cảm thấy chị Châu chửi đúng chứ không có sai Chỉ ngồi im mà chị nghe Hoàn toàn không nói một câu nào hết Nhưng mà chửi thì chửi Chứ chị Châu vẫn quan tâm chị Yêu thôi mày nín đi Tao nói vậy thôi Chứ mày là bạn tao bây giờ Không lẽ tao bỏ mày Đi tắm rửa gì đi Rồi hai đứa nấu đồ ăn Ăn rồi uống thuốc Ráng trị bệnh cho nó hết Nói xong cái chị Châu mới ôm chị Trân vô Vuốt vuốt an ủi Lúc này chị Trân thấy cảm động lắm Không biết nước mắt ở đâu mà nó cứ chảy ra Chị tâm sự với chị Châu Là chị cảm thấy cuộc sống này Nó đáng quý biết bao Vì cho dù mọi người quay lưng với chị Nhưng mà vẫn còn một người bạn Luôn ở bên chị Giá mà chị nhận ra ngay từ đầu Thì đâu có tới như bây giờ Chị Trân ở nhà chị Châu một thời gian Điều trị khỏi bệnh Thì chị Trân dọn đi Xin vô phụ dọn dẹp rửa chén Cho một cái quán ăn Cũng ở Sài Gòn Chị có để là quán ăn gì luôn Nhưng mà chị nói là Huy giấu giùm chị cái địa chỉ Và chị Trân có để lại cái lời nhắn Cho những người nghe được cái câu chuyện của chị Ăn chơi xin hay chọn bạn Chọn việc mà chơi Và cũng đừng có đi vào cái con đường của chị Để bây giờ mất hết tất cả rồi Phải đi tha phương cầu thực kiếm sống qua ngày Cái đó Chị biết rõ đó là cái quả báo của chị phải nhận lãnh Chị không có quán trách hay là cảm thấy khó chịu gì nữa hết. Bây giờ ráng tu tâm dưỡng tánh để cuối đời luôn mới mong chuộc lại được một phần lỗi lầm mà mình gây ra. Nhất là đối với người chồng đã cùng chị chung chăn gối bao nhiêu năm trời. Đó. Đó là cái câu chuyện của chị Châu đã gửi về cho Kinh. Qua cái câu chuyện này thì... Mọi thứ nó đã rõ ràng rành rành ra rồi. Chúng ta không có bàn luận. cũng đừng thắc mắc là tại sao chị chị, chị Trần lại làm như vậy. Thật sự thì ra mà nói nó đầy những cái rất nhiều những cái trường hợp như vậy thôi. Ừ, tự nhiên có tới một lúc cái người ta buông thả bản thân hay là gì một cái khám phá ra một cái, cái thú vui nào đó mà mình cảm thấy tâm đắc quá rồi cái họ buông thả hết mọi thứ để họ nương theo cái thú vui đó mà họ quên mất quên luôn mọi hậu quả luôn. Bởi vậy mới thấy Con người ở nhau Sống ở đời Chúng ta mình Hơn nhau là ở cái gì Ở cái sự kiềm chế Kiềm chế được Thì là sẽ có bản lĩnh Còn không kiềm chế được Thì Thì thì, thì... Cuối cùng là gây ra những cái hậu quả mà khi mà có hậu quả rồi mới thấy được Ở vậy hơn nhau Ở cái sự kiềm chế mà thôi Rồi thôi Câu chuyện ngày hôm nay Nó cũng hơi ngắn hơn bình thường Chúc bà con một đêm ngon nhất